Chương 420, tư pháp ngũ cấp đã ngoài là quân nhân cùng quốc gia người lãnh đạo cùng với công huân c h ắ c nhân căn cứ cống hiến bình cấp bậc lục cấp là chưa từng phạm tội công dân thất cấp là phạm qua tội công dân tại đây cái cấp bậc thượng chỉ cần biểu hiện hảo có s ô n g g i a cống hiến là có thể thăng cấp vì lục cấp nhưng muốn thăng ngũ cấp vậy so với chưa từng phạm tội qua công dân càng thêm khó khăn bắt cấp là phạm qua tội giết người thả không thể đặc xá nhân hiện tại thời đại nhân loại rất thưa thớt cho nên tạm thời không thiết tử tội nhưng nếu là qua cho nghiêm trọng vậy sẽ bị bắt giữ đứng lên còn nữa tội phạm hậu đại con nối dòng cũng là bắt cấp trưởng thành là lúc cần nhập ngũ biểu hiện tốt công hơn c h ắ c có thể đem công dân cấp bậc tăng lên đi lên cựu cấp chính là tội danh chiêu công dân loại người này cũng không nên lại xưng là công dân những người này sẽ bị tương quan ngành mang đi đi làm mạ thế tiền cùng loại cho lấy quặng đợi chút khổ sở công tác thông cáo thượng chỉ ra thiết lập công dân cấp bậc chẳng phải không lại chú ý người người ngang hàng mà là mạt thế đã đến internet không thể lại dùng nhân viên tổng điều tra thượng sẽ phi thường khó khăn cho nên ở mỗi người chứng minh thư kiện thượng đều sẽ cho thấy cấp bậc mặt khác có công dân cấp bậc đại gia tính tích cực mới có thể bị điều động tại đây cái thời kỳ chỉ cần nỗ lực công dân cấp bậc đều sẽ không thấp còn có chỉ có lục cấp đã ngoài công dân mới có thể ở đế đô mua phòng lập hộ khẩu lục cấp lấy hạ cần ở tạm c h ứ n g nếu như không có k i a liền sẽ không lại tiếp thu hiện nay này cấp bậc chế độ vừa mới bắt đầu thi hành cho nên mỗi người đều là lục cấp muốn tăng lên công dân cấp bậc phải đi nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ tích góp từng tí một cống hiến điểm tới nhất định trình độ dùng cống hiến điểm đến thăng cấp công dân cấp bậc lại chính là tích phân đổi bảng thượng vật phẩm cũng muốn bắt đầu cấp bậc đổi công dân cấp bậc thấp là không thể đổi đẳng cấp cao vật phẩm tiếp theo tư pháp ngành thành lập pháp lệnh nội quy cùng m ặ t thế tiền cũng không lại giống nhau tương quan nội quy là cái gì công dân khả ở tích phân đổi bảng thượng đổi tinh thần châu này hai điều thông cáo nhường đế đô lý nhân tiếng oán than dậy đất bất quá bọn họ cũng chính là oán giận oán giận sau đó phải đi nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ bọn họ cũng không tưởng cấp bậc không thể đi lên sau đó bị người chung quanh chê cười quý sùng quân theo các vị tinh thần hệ dị năng giả nơi đó hiểu biết đến khắp nơi hướng đi sau đó triệu tập hội nghị tiếp tục thương thảo lần này thương thảo chính là đế đâu ngoại kêu mười vạn nhân sự tình các vị quốc gia người lãnh đạo biết biến dị tang thi có thể trị tốt tin tức quả thực kinh r ấ t cảm đồng thời đối vị này tổng thống tâm sinh kính sợ cảm cũng may mắn bọn họ thông minh có thể lựa chọn vị này đi theo hắn hảo hảo can như thế thảo luận năm ngày rốt cục thông qua một cái đề án đem t ă n g thi vi rút ước chế t ế sự t ì n h công bố đi ra ngoài đã nói chính phủ hiện tại có biện pháp nhường biến dị t ă n g thi khôi phục bình thường cùng nhân loại không khác nhưng lo lắng đến bọn họ từng biến thành t ă n g thi còn có không xác định nhân tô ở cho nên xưng hô loại người này vì dị nhân nhân những người này đ ố i nay xã hội còn có các phương diện sự tình đều không để ý rõ ràng cho nên chính phủ sẽ ở nhiệm vụ đại sảnh hạ phát nhiệm vụ mỗi m ỹ mãn gia đình đều có thể nhận nuôi một cái dị nhân chiếu cố bọn họ ăn mặc ngủ nghỉ cho bọn hắn tốt giáo dục vào dịp này mỗi qua m ộ ư ơ i ngày hội thưởng cho một cái cống hiến điểm đợi này dị nhân có có thể chính mình sinh tồn năng lực thông qua chuyên môn thiết lập khảo hạch thật là gia đình là có thể được đến nhất tuyệt bút cống hiến điểm trải qua cần đặc biệt thuyết minh là tiêu phí thời gian càng ngắn thu hoạch cống hiến điểm lại càng nhiều nếu vượt qua một năm nên dị nhân còn chưa có được chính mình sinh tồn năng lực như vậy đem không lại hạ phát cống hiến điểm học b lpli đòi ổ